Truyện kiếm hiệp đặc sắc, cần trọng giới thiệu đến quý tấn giả. Một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả giả cổ lòng. Tuyệt Địa Phủ qua phần diễn đọc giật. Do bất ngờ gì không kịp trở tay, tất cả đều bị chững kình sâu phải ầm um, ầm um. hự hự Đó cũng là lúc thái ấc kiếm của Dương Hận cuộn vào đoạn Kính Niên và Kim Trung Nhân. Vèo vèo, xoẹt xoẹt. Tiểu tử này quả nhiên lợi hại, hái đỡ chưởng của ta. Tiếp lời Kim Trung Nhân và Đoạn Kính Niên cũng gầm lên giận dữ. Lão ngươi lại chỉ thêm chút lấy phiền não. Hai lão Đoạn Kim nào còn bao nhiêu khí lực sau khi đã bị chiêu kiếm của cha xích đưa vào quỷ môn quan. Vì thế do tình hình nguy cấp, đang xảy đến cho lưỡi khí bệnh, vì bất nộ khả thế phương và mặc đỉnh lập, Dương Hận đành phải gác lại chuyện hạ sát hai lão vô ma tử giả nhân giả nghĩa này, càng lại tung người sử dụng kiếm. Tam thấy vị tiền bối mau cùng tất cả rút lui, chúng ta chưa thể làm gì được bọn ác ma, hãy xem kiếm. Càng lại thi triển kiếm chiêu Thái Ức Quỷ tình quản đến hồn bất phụ thải, vô nghiệp và nhiệm gian vội vã nhảy lùi, nhân đó tam thế vị bà bà liền hô quát, mau theo lão thân nào. Lưỡng định tình thế đúng như là Dương Hận vừa nói, tất cả vội quay người chạy theo tam thế vị bà bà, sợ bọn ác ma cứ quyết liệt truy đuổi. Dương Hận một lần nữa lãnh nhiệm vụ đoạn hậu, ai muốn chết hãy xem kiếm của ta. Ung hiệp giận dữ vì cơ hội diệt trừ tận gốc rễ thái ất môn sắp sửa tột khỏi tầm tay. Gã gầm gừ như ngã quỷ, hãy giết thằng tiểu tử, tử này trước, tiến lên tất cả đi. Chung một tâm tưởng với lão du hiệp, bọn nhiệm gian ba người nhanh tốc cử trưởng hất ra, dời tận lực mệnh sinh. Nhưng ngay lúc đó bọn ác ma phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy dương hận bất ngờ lượng mình tháo lui đã thấy chàng còn cười chế nhạo bọn chúng, đa tạ chư vị đã tiễn chân cáo biệt. Không cam tâm chấp nhận bao ý đồ đã dày công sắp đặt lại tan như bọt bể. Chính lão du hiệp là kẻ cầm đầu cho việc truy đuổi, lão quát lên như sấm. Đừng để tên tiểu tử chạy thoát vẫn nằm trong dự đoán của chàng. Dương hận ung dung dở trò chuột chạy mèo đuổi, chàng cứ lượn lờ ở phía trước. Bọn ác ma khi bên tả lúc bên hữu, đến khi chàng tin chắc là đã đủ thời gian cho tam thế vị bà bà cùng năm người nữa đi khá xa, chàng mới bất ngờ quay lại. Chàng giục thét cho to, bao nhiêu giận dữ oán hờn đều dồn cả vào trong tiếng thét. Lũ ác ma hạ lưu đê tiện, đã đến lúc dương hận ta báo thù đây, hãy xem yếm. Đàng màn ý nghĩ, dương hận thế nào cũng lo sốt gió chuyện đạo dòng ao bảo toàn tính mạng hành động này của chàng Ngai Tức Hắc đã đưa bọn du hiệp vào tình thế lỡ làng. Chúng đang tận lực truy đuổi bất ngờ gặp phải dần kiếm quang cực kỳ lợi hại, dối giả tiền tách dựng chân và tránh kiếm. Và dĩ nhiên là bọn chúng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện hoàng thủ quạt đương đầu. Vân Hận đang nộ khí xung thiên, cứ như là hổ dữ xông vào đám mồi tới càng lang nhanh trường kiếm thái ất điểm quỷ bỗng nhiên phóng ra. Gặp phải chiêu này trước sau kể như là bốn lần, bằng vào tâm cơ diễn dự của vô hiệp bất giác kêu hô quán lệnh. Đừng nhãi lùi, tất cả mao hạ thấp bộ vị và lao vào càng nhanh càng tốt. Không ngờ lão vô hiệp lại nghĩ ra đấu pháp này dần kiếm quang của chiêu kiếm thái ất điểm quỷ chỉ tỏ ra lợi hại nếu phạm vi quy hiệp khá rộng. Bọn nhiệm gian làm theo lời cố vu hiệp là ngay tức khắc thu hẹp phạm vi uy hiếp của kiếm chiêu, khiến uy lực của kiếm chiêu phải giảm đi đáng kể. Lâm Nguy bất loạn dương hận lập tức phóng người nhảy lên cao và thấy lại chàng vẫn giữ nguyên chiêu kiếm, lẫn uy lực cực kỳ lợi hại của nó. Một lần nữa lão vu hiệp chứng tỏ một tâm cơ quá ư là mẫn tiệp lão quác, thiên dương thác thác tất cả cùng đánh lên. Bọn ác ma giờ đang đạt tập trung vào một chỗ. Bọn chúng đồng loạt xâu chuyển lên cao khỏi đầu tạo thành một màn kình lực dày đặc và kiên cố, chặn đứng mọi lối công từ kiếm chiêu của Thái ất điển quỷ của Dương Hận. Bằng đấu pháp này vô hình chung trận chiến biến thành trận so tài về uy lực của nội công, một mình chàng có nhiều lắm là một giáp tí công phu gặp phải hợp lực của bọn ác ma có tất cả những bốn giáp tí công phu có dị. Vì thế cho nên, chấn động long trời lở đất liền vang lên ầm ầm. Do kém xa về uy lực, toàn thân của Dương Hận lập tức hóa thành chiếc lá bị ngọn trưởng phong quy mãnh cuốn hết đi. Đạt được kết quả này, lão Dương hiệp cảm mừng nên vội quát, đuổi theo. Dù đang bị huyết khí sôi trào sau lần chạm kinh đầy bất lợi, Dương Hận cũng biết đây là lúc tối hậu để lo việc bảo toàn sinh mạng là trên hết. Giang Bông mình chấp nhận cho sự kình thả sức cũng đi, nhân cơ hội đó chàng vội vàng điều hòa nguyên khí. Đến khi luồng sáng kình hầu như là đã tan mất uy lực, tuy chỉ hồi phục nguyên khí chưa được năm phần, nhưng dư hận nào dám chờ thêm nữa. Lăn không đảo người dư hận như thần long quẫy đuôi, để lao nhanh về phía tã, nơi đàng có những lùm cây đại mục đang san kẻ vào những khối đá to sừng sững. Xoạt một tiếng. Có tiếng quát của lão Du Hiệp từ ngay bên cạnh. Người chạy đi đâu? Rồi xoạt xoạt. Biết bọn ác ma không dễ gì buông tha, Dương Hận miếm môi, định bất ngờ tràn ra với chiêu kiếm liệu lĩnh. Thế nhưng cùng lúc đó có hai việc xảy ra khiến cho Dương Hận phải thay đổi ý định. Việc thứ nhất là có một vật bỗng lao sượt qua chàng và gia dạo một tảng đá ở khách chàng ngoài ba trường. Việc thứ hai là một bàn tay mềm mại bóng cặp vào vai của chàng và một giọng nói lo lắng cũng vang lên thật khẽ. "Là muội đây, Dương Quỳnh chớ hốt hoảng." Chàng nghĩ nhanh là Châu Hoàng Mai sắp, sao? sao nàng giờ này còn ở đây, tất cả đâu rồi? Không lẽ từ nãy đến giờ họ chỉ chạy được đến chỗ này, vậy thì nguy mất. Nghĩ thì nghĩ nhưng chàng cũng cảm thấy nhẹ lo khi nghe tiếng hồn quáng của đoàn kính niên Lúc phát hiện có tiếng động ở khối đá vừa rồi, có tiếng chạm ở nơi này chắc chắn tiểu tử, tử đang tìm lối đào mạng. Đường Mặc nhìn ngang, giương hận độc được trong ánh mắt là tàn của châu hoàng hai cũng đang nhìn chàng. Muội vừa dùng cái nghi binh, huỳnh đừng giọng động động kẻo chúng phát hiện. Chàng gật đầu với nàng tỏ ý thân phục, nhưng với bào nghi vẫn trùng trùng, chàng lại hạ thấp giọng để hỏi khẽ. Mọi người đâu rồi? Sao cô nương ẩn ở đây có một mình vậy? Nàng lắc đầu rồi chỉ tay vu vơ về đâu đó ở bên kia khối phiến đá. Chàng biết Châu Hoàng Mai không dám lên tiếng vì sợ lỗ, chàng thì thào ra gần. Cô nương vì lo cho tài hạ nên cố tình lưu lại, nàng gật đầu với ánh mắt ai oán. Chàng tỏ ra nhẹ nhẹ giọng. Mọi người đi đã lâu chưa? Nàng lại gật đầu khiến chàng có phần nào an tâm cô ngừng có thể biết bọn họ đi về đâu không. Nàng lắc đầu làm cho Dương Hận như người hụt hẫng, sau này làm cách nào chúng ta có thể tìm được họ. Nàng chớp mắt như muốn nói rằng nàng chưa hề nghĩ đến điều đó. Biết rất rõ rã chỉ vì lo lắng cho chàng nên nàng không có tâm trí đâu để nghĩ đến những điều đáng lẽ phải nghĩ đến. Dương Hận không thể cách cứ nàng, đành ngồi im để nghĩ cách Đúng lúc đó từ bên kia có tiếng hồ vàng của Tần Niệm Giàng. Du Hiệp Quân mau đến đây nào, như bọn chúng đã đi vào động khẩu này, dấu chân lưu lại rất rõ. Tiếp theo đó không lâu, bọn Du Hiệp lên tiếng dạ sỉ đoán, vừa vào tình hình động khẩu này, dường như ở ngay phía sau vách đá, nơi có lối dẫn vào Thái Ất cung mà chúng đã phong bế. Không lẽ mụ Tam Thế vị kia đang đưa chúng vào Thái Ức cung theo lối hậu? Tam vị Nghĩa đại nghĩ sao? Nhiệm Giang tỏ ra hăng hớt, "Đàn nào chúng ta cũng phải diệt trừ bọn chúng, ta cứ vào đi, có đến được Thái Ức cung càng hay. Dù thế nào ở Thái Ức cung cũng phải lưu lại phần nào võ học của lão quỷ Thái Ức chân nhân, có tiếng tảng thành của kim trùng nhân." Nhiệm lão đại nói không sai, chúng ta đừng để lỡ cơ hội này, đi nào. Nghe thấy Châu Hoàng Mai vì quá lo lắng, định nhổng người đứng dậy. Thật nhanh, Dương Hận giữ nàng lại. Đừng kẻo làm mưu bọn ác ma, có khi chúng chỉ giả vờ để dụ chúng ta lộ diện thôi. Nhưng sau đó khá lâu vẫn không có thêm bất kỳ một lời nói nào nữa của bọn du hiệp. Biết đã đón sai, Dương Hận khe khe bảo dơi Châu Hoàng Mai. Cô nương cứ ngồi yên, để Tài Hạ tìm cách dò xét hư thật. Chàng nhấc lời, dõng nhanh chân bước vòng qua khối đá. Chàng khéo léo cố không chạm vào những lùm cây dại, vì như thế chẳng khác nào chàng tự lạy ông tới ở bụi này. Lúc đó trời cũng vừa hừng sáng, giúp cho Dương Hận thêm dễ dàng trong việc dò xét. Chàng nhìn thấy cách chàng chân tám trưởng đúng là một động khẩu, có lẽ là nơi bọn ác ma vừa phát hiện. Giỏi nhìn thật lâu vào bên trong động khẩu vẫn tối om om. Dương Ngận thoáng bất ngờ khi nghe tiếng của Châu Hoàng Mai lão thảo ở bên tai. Mâm khẩu đó chính là nơi nãy nãy đã đưa mọi người đi vào, Dương Quân nghĩ bọn họ liệu có thoát được không. Nhớ lại cái chỉ tay dịu dơ của nàng lúc nãy chàng thầm đoán, do tạm thấy vị bà bà đã đưa mọi người vào động khẩu, cảm thấy họ tạm thời an toàn, Châu Hoàng Mai mới tìm cách lẻn quay lui, vì lo cho ta. Không ngờ nàng lại quá quan tâm đến ta như vậy. Chàng đang tìm lời trấn an, so với mọi người, hiện giờ kể như là lệnh nãy nãy là nhân vật kỳ củ nhất ở trong hàng ngũ môn nhân Thái Ức Môn. Thao như tại hạ, việc là nãy nãy đưa mọi người vào đó chắc chắn đã có sẵn sự sắp đặt, cô nương an tâm họ không sao đâu. Có lẽ châu hoàng mai cũng có ý nghĩ này, và nàng chỉ cần chàng nói y như nàng, nghĩ là đủ an tâm rồi. Nàng gật đầu nói khẽ, mụi chỉ mong như vậy, bằng không, nếu nãy nãy có mệnh hệ gì. Lỗi là do mụi, mụi sẽ ân hận suốt đời. Chàng cười nhẹ và tươi tỉnh, cô nương chỉ khéo lo, dị tất là nãy nãy lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Tại hạ, chàng vội ngừng lời vì phát hiện, có bốn người bên trong bộng khẩu đuốt ra. Nếu châu Hoàng Mai cùng lùi về một góc khuất, chàng nghe lão du hiệp hảm hợp, hứt. <cười> Cứ như mê hồn trận vậy, đi vào lối nào cũng bị cùng đường cá. Nếu đã là tuyệt lộ bọn chúng lao vào để làm gì chứ. Nhiệm Giang cười khảy. Có dấu chân đi vào, nhưng không có dấu chân đi ra. Du Hiệp Quỳnh không nghĩ được cách nào để trừ khử bọn chúng sau. Du Hiệp dỗ hai tay vào nhau. À, phải, nhiệm lão đệ định nói đến việc. Kim Trung Nhân cười khùng khúc. Hơ hơ hơ hơ hơ. Yêu hiệp vốn bất tất phải nghi ngờ, kế sách này của lão nhím đã được áp dụng qua rồi, rất là hữu hiệu. Dương hiệp gật đầu tán thưởng hai lắm, chúng ta cứ thế mà hành động đi. Tỳ chưa đoán ra mưu đồ của bọn ác ma nhưng chỉ cần dõi nhìn một lúc là Dương Hận đã hiểu. Với toàn bộ công phu nội lực vừa tăng tiến, bọn ác ma hợp lực lại và lăn một khối đá thật to để chèn vào động khẩu. Ầm ầm ầm một đức thần lực và sự đồng tâm hiệp lực của lũ ác ma, Dương Hận cảm thấy bất lực, bởi một khi khối đá to kia được chúng bí kín động khẩu, nếu tạm thế vị bà bà không tìm được lối nào khác để thoát thân, tôi lẽ sẽ chịu cảnh chết vì mòn mỏi dằn địt quệ. Và đây chắc chắn là những cảnh chết đã xảy đến cho tam vị tiền bối, ngũ lục thất thấy vị như kiêm trung nhân vừa mơ hồ gọi ý có xuất hiện lúc này dưng hận và trong hoàng mai cả như tử nạp ma. Vì thế cả hai điều đau đớn tận tâm can khi buộc phải một kích hành vi tán tận lưng tâm của bọn ác ma. Như chưa tình lắm vào khối đá to thật to vừa được lăn vào nhậm bịt kín động khẩu, bọn ác ma sau đó còn chèn thêm nữa vào các khe hở những hòn đá to nhỏ đủ kích cỡ. Sau cùng để an tâm hơn, bọn ác ma còn Hồ hè lăn thêm bà khối đá to nữa chằng ngàn ở phía trước. Dùng cười lên cuồng ngạo khi mọi việc kể như đã hoàn ấc, bọn ác ma ung dung bỏ đi. Vì ngỡ lúc này Dương Thận cũng đã chui vào động khẩu. <cười> hoàn toàn tuyệt vọng. Vì không thể nào với hợp lực giỏng dạng chỉ có hai người có thể làm cho chỉ một khối đá suy xiển hoặc nhấp động. Dương Hận dỗi khuyên nhủ Hoàng Mai, khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của nàng, cô nương an tâm đi, ai hạ hãy còn có một cách. Cái Hoàng Mai kinh ngị, lại một khối đá còn không nổi, Dương huynh có thể nghĩ được cách nào bây giờ? chàng trầm giọng. Cô nương còn nhớ diễn giáp xuất cốt công không? Nàng ngỡ ngàng, huynh định chui theo từng khe hở bé tí teo đó để đi vào bên trong ư? Có mạo hiểm lắm không vậy? chàng giải thích Đan Giang lúc tại hạ vận dụng công phu xuất cốt không thấy nào dụng lực được, chỉ cần bọn ác ma không quay lại và những hòn đá to nhỏ không bị xe dịch tại hạ vẫn được an toàn. Nhưng biết vào lâu huynh mới vào được bên trong, nếu những bước chân của huynh chỉ ngắn ngủn như bước chân của trẻ sơ sinh, chàng nhóng dai, lâu thì lâu, tại hạ cũng phải mạo hiểm. Rồi khi gặp mọi người thì sao? Huynh đâu có cách nào đưa họ đi trở ra? Nếu nhờ không một ai ám tượng công phu xuất cốt, chàng cười nhẹ, chỉ cần gặp và báo tin cho họ biết là đủ, sau đó tại hạ khi quay lại sẽ tìm thêm thật nhiều người cùng khai mở lại động khẩu. Có như thế, họ sẽ an tâm và chúng ta nữa, chúng ta cũng an tâm. Trong hoàng mai có phần nhẽ nhõm khi biết chàng đã toan liệu mọi bề, nàng chỉ cảm thấy chấp giới khi nghe chàng nói thêm. Chỉ có điều theo tại hạ là khó khăn. Tại hạ không còn gì để cha thân, một khi tại hạ vận dụng công phu xuất tốt. Nàng đỏ bừng mặt rồi lý nhí đáp lại, "À, muội, muội sẽ quay mặt đi và muội sẽ chờ, chờ mãi đến khi huynh quay trở lại và gọi muội." Chàng chấn động tâm can vì câu hàm chứa nhiều ẩn ý của nàng, chờ, chờ mãi. Dương Hận trấn định tinh thần, giọng nói có phần nạo khàn đi. Tại hạ sẽ ghi nhớ mãi câu nói của cô nương. Thật bất ngờ cháu Hoàng Mai bỗng buông người để tự ngã vào người chàng, Dương Quân, muội sẽ chào quân mãi mãi. Quân có hiểu muội muốn nói gì không? Sự đụng chạm của hai thân thể khác phái khiến cho Dương hận hục hẩn nhiệt tim. Chàng nói và tưởng như không phải là chàng nói. Quân hiểu, và Quân cũng đã từng nói rằng, quân sẽ tự quỷ thân, quỷ kiếm. Nếu như muội có mện hệ gì, lúc đó lòng của Quân cũng đã nghĩ rằng, Quân Quynh thật sự ăn ngước mắt lên và dùng ngón ngọc thủ bịt lấy miệng của chàng, nàng dịu như thổn thức nói: "Muội đã hiểu rồi, huynh đừng nói nữa, muội sợ lắm." Và Quynh đừng quên rằng hãy còn có một người luôn chờ huynh quay lại. Đưa tay gỡ lấy tay nàng ra khỏi miệng Dương Hận gật đầu. "Quynh hứa, Quynh sẽ quay lại đến lúc rồi muội mau mau quay mặt đi." Nhưng không, trong hoàng mai chỉ bước lùi và không hề quay mặt đi. Nàng nói thật là cương quyết Không, mụi muốn nhìn huynh Để nhỡ huynh không quay lại Chàng đó mặt Đừng mà mụi Huynh chắc chắn sẽ quay lại Mụi cần gì phải nhìn huynh Nàng cười trong e thẹn Huynh thật quá lo Trong y phục nữ nhân kia chỉ khi nào huynh tự bước ra Lúc đó mụi mới nhìn thấy huynh Và khi đó chẳng phải huynh chỉ là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏng hay sao Chàng giao giáo nhìn nàng đằng ánh mắt Mối không ngại thật ư? Không. Vì đã một lần muội nhìn thấy huynh rồi. Chàng gật đầu được như thấy càng hay. Nàng bảng lảng nói: "Sao lại hay? Quên đang nghĩ chuyện gì vậy?" Chàng cười khẽ: "Ấy, muội đừng nghĩ quá cho huynh. Ý của huynh đàn lò không biết làm cách nào tự leo qua khối đá kia." Vừa nói chàng vừa chỉ vào một hòn đá chỉ cao đến đầu gối của chàng, hiểu ý chàng nàng kêu lên: "Phải rồi, khi huynh đá thu nhỏ dọc dáng, còn đá kia sẽ là một khối đá to đối với huynh, có phải huynh muốn nhờ muội Đảo huynh đứng lên hòn đá đó không?" Chàng gật đầu, "Chưa hết, muội còn phải giúp huynh mang theo một mảnh vải được xếp gọn để làm gì?" Chàng lúng túng nói. Vượt qua lớp đá trắng này, lúc huynh lấy lại hình dạng cũ, huynh đâu thể cứ ở trần trùng trục để đi tìm mọi người. Nàng cười rồi nói, Mụ hiểu rồi, được, mụ sẽ giúp huynh." Nhìn nàng cười càng càng thêm lúng túng, nhưng sau đó chính nàng tự khoai mặt đi và buông lại một câu: "Mụ sẽ đếm đến 10 rồi quay lại giúp huynh bắt đầu nào." 1. Ấm thấy an tâm, Dương Hận bắt đầu vận công theo khẩu quyết nghiễn giáp xúc cốt cầm. Đếm đủ 10 tiếng cháu hoàng mới quay lại. Trong tâm trạng lo lắng, nàng hết cả e thẹn lẫn cười đùa khi tự tài nhất Dương Hận có hình hài chỉ bằng một đứa bé sơ sinh và đặt lên hòn đá nọ. Sau khi nàng xé giọi một mảnh vải rồi quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của chàng, nàng nói thật khẽ nhưng là quả lớn đối với Dương Hận. Mô Sách Trờ Quynh bảo trọng. Được một mảnh vải quấn quanh thân, Dương Hận hoàn toàn tự tin, chàng vẫy tay với nàng trước khi chập chững bước vào khe hở cạnh đó. Lúc quay Mình... trở lại, chàng vội vàng vận lại bộ y phục nam nhân của chàng, do trong khi chờ đợi cháu hoàng mai đã kịp thời thay đổi y phục, vận trở lại y phục của nữ nhân và đặt sẵn bộ y phục nam nhân cho chàng ngay vị trí cũ trước đó. Chàng hớn hở gọi nàng. "Châu muội." Nàng quay lại nhìn chàng như dò hỏi tin tức của mọi người, chàng mau mắn giải thích, "lần nãy nãy và mọi người đã đi thoát từ lâu, do lần nãy nãy am hiểu địa hình, Người có lưu giữ dặn ta cứ đến Dụ Sơn thần nữ phong sẽ gặp lại. Nàng kinh ngây, nãy nãy đi đến đó làm gì? Đó là nơi đã từng ẩn cư của Tam vị Tiền Bối ngũ lục thất thế vị. Nãy nãy đó họ chưa chết nếu được giải cứu kịp lúc. Nàng vẫn hồ nghi nói, nãy nãy lưu tự sao bọn ác ma không nhận thấy vậy? Chàng mỉm cười nói, Bọn chúng về trung tâm cảnh khẩn trương chỉ lưu tâm tìm kiếm mọi người, chúng đâu để tâm đến tiểu tiết nhỏ nhặt, chúng ta đi thôi. Những bóng nhân ảnh loanh láng khiến cho Dương Hận nghi ngờ. Chàng Khả Bảo Châu Hoàng Mai đang đứng bên cạnh. Hai bóng đó trông quen mắt lắm, chúng ta đuổi theo họ, mây ra mau chóng tìm gặp lại nãy nãy và mọi người. Nhất lời chàng lại nắm tay Châu Hoàng Mai để giúp nàng đi nhanh hơn. Như chàng đã từng giúp nàng suốt đoạn đường đi đến Dư Sơn Thần Nữ Phong này, đã quá quen với tính cách nhanh nhẹn và quyết đoán của Dương Hận, cho hoàng ma suốt mấy ngày vừa qua chỉ biết làm theo lời của chàng, huống chi đây là Dư Sơn Thần Nữ Phong, nàng đâu cần phải vội khi chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại nãi nãi. Đột ngột Dương Hận giữ nàng đứng lại và nghép nhanh vào một chỗ khuất. Chàng còn thì thào căn dặn: Quá ra là từ lập thiện và lão bang chủ quân Sơn bang Nhan Di Hải Bạn lãnh của chúng rất cao thăm mùi đừng loạn động Nếp sát vào người chàng nàng đưa ánh mắt nhìn về phía trước qua những kẻ lá Cả hai cảm thấy bất ngờ khi nghe Nhan Di Hải đột ngột hỏi từ lập thiện Lão đệ, lôi lão ca này đến đây để làm gì vậy? Chúng ta thừa sức tiêu diệt lão trọc Tế An Đâu có cần phải dượt mấy trăm dặm để tìm đến chỗ này Từ Lập Thiển cười lạnh. <cười> đệ không vì sợ lão tế an mà đưa lão ca đến đây, đệ chỉ muốn báo đáp ân tình của lão ca ca đã mấy phen cứu nguy cho đệ. Nhân viên Hải nhếch môi nói, cần gì lão đệ phải nói ra những lời ấy. Chẳng phải chúng ta đã kết nghĩa Kim Lang và đệ chẳng phải là phó ban chủ của lão ca ca này sao? Từ Lập Thiển chớp mắt nói, lão ca ca nói rất phải, để như đệ không đúng đi. Nhưng đã là huynh đệ để càng thêm cảm thích lão ca ca, và như lão ca ca đã nói, lúc chúng ta bái lễ khất nghĩa, chẳng phải hai ta đã độc bá quần hồn sao? Đệ muốn phần nào thành toàn cho lão ca ca, thành toàn cho ta. Thế nào là thành toàn? Từ Lập Thiên mỉm cười không đáp, sau đó y đột nhiên hỏi, có phải nội lực của lão ca ca đã có ngoài một giáp tí không? Nhàn Dị Hải nghe vậy hoặc nói, Điều này ta đã nói rồi, hà cớ gì lão đại phải hỏi lại? Từ Lập Thiện lại hỏi. Với nội lực đó, tại sao lão ca ca vẫn phải thảm bại khi bọn Võ Lâm Chính phái gì công vậy? Nhàn Vị Hải hậm hực nói, nội lực có thừa nhưng võ học thiếu biến quá ảo lĩnh. Lão đại hỏi như muốn chế nhạo lão ca ca thì phải. Từ Lập Thiện lắc đầu, đệ nào dám, vì đó chính là mục đích khiến đại đưa lão ca ca đến đây. Nhàn Vị Hải hồn nghi. Mục đích ư? Mục đích gì vậy? Lần thứ hai Từ Lập Thiện chỉ hỏi thầy cho câu giải thích. Lão Ca Ca có biết ngài xào vắt núi này sẽ là gì không? Ngàn Di Hải Hoàng mang ý của đại là Từ Lập Thiện cười khẽ. Lão Ca Ca đoán được rồi chứ gì, không sai. Phía xào vắt núi này chính là Quế Địa Phủ. Dù đã đoán được, nhưng lão Ngàn Di Hải vẫn tỏ ra ngỡ ngàng. Quế Địa Phủ. Và lão đại muốn thầm toan cho ta nghĩa là từ lập thiện cứu lợi, với vài môn công phu hết sức là biến ảo của bổn phủ, lão ca ca sẽ là thiên hạ đệ nhất đại cao thủ đó. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu trang. Lượng sức của mình, chàng không thể làm gì được bọn ác ma nếu chàng chỉ có một mình và chỉ có một giáp bí công phu tu vi. Tuy nhiên chàng thoáng mừng vì ngay tại đây chàng không còn đơn độc nữa. Vì lúc đó một cao nhân có thể nói như vậy, bỗng xuất hiện Vừa lao đến cao nhân nọ vừa gầm lên, xúc sinh, ta biết ngươi thế nào cũng tìm đến đây, ta quyết không để cho ngươi tự biến thành một đại ma đầu khiến người phải khiếp sợ. Nhận ra nhân vật đó, chờ đợi nhân vật này Từ Lập Thiện bất ngờ đặt tay lên vách đá kính mít tròi cặc một tiếng, Dương Lập Thiện đã rõ một tiếng động khô khan vừa vang lên từ vách đá, sau đó là âm thanh cao ngạo của Từ Lập Thiện, "À là sói phổ đại tam đại" không là đại ác ma như lão đã nói. Lão Tế An, nếu muốn ngăn ta, lão có dám tiến vào huyết địa phủ hay không? <cười> Điều khó có thể hình dung bỗng xảy ra, vách đá nọ sau một tiếng động khô khan bất ngờ tách đôi, để lộ một miệng huyệt đang hắt ra những tia sáng chớp nhoời nhoời toàn màu đỏ. Và nhanh hơn Dương Hận tưởng, Từ Lập Thiển rồi Nhan Di Hải đã lao nhanh vào miệng của huyết huyệt giác sở chậm chớ sẽ mất dịp cùng Tế An ngăn chặn hành vi dẫn đến ác nghiệp của bọn ác ma nên vội lao ra. Tuy nhiên vẫn nhanh hơn chàng viết viết bỗng khép lại sau khi núp mắt hình bóng của Tế An đại sư vừa lèo lững theo sau hai tên kia. Ngay trước mắt chàng giờ đây chỉ còn là một nhát đá căm lặng và nếu nhìn kỹ chàng liền nhìn thấy một khe hở thật nhỏ nằm giữa nhát đá. Nói là khe hở chứ thật ra đó chỉ là một lỗ thủng ở trên vách đá, lỗ thủng này nếu đốt một ngón tay thì khải dị, chứ giời hai ngón tay cũng chọc vào chỉ vô phững. Và nếu lỗ thủng đã nhỏ như vậy, Dương Hận càng thêm vô phương chui vào, vô chàng có phải vận dụng nghiễn giáp xúc cốt công đến độ chót. Cũng lao ra và chỉ nhìn thấy lỗ trủng nọ, chàng và cháu hoàng mai buộc miệng hỏi, sao lại có lỗ thủng này? Chàng đã hiểu nên đáp Đây là lối vào của Quế Địa phủ, và muốn đi vào từ Lập Thiện đã có địa phủ quyết thực. Cho hoàng mai vì quá bất ngờ. Trước những diễn biến kỳ ảo nên lại hỏi, muốn khai mở Quế Địa phủ phải có quyết thực thật sao? Chỉ là một điều khóa mỏng manh sao có thể tách đôi vách đá? Ông bùng bổ giải thích gọi là quyết thực, nhưng đó chỉ là một vật duy nhất cần thiết để phát động cơ quan. Chính cơ quan phát động khiến cho vách đá phải phân khai. "Giả đấy phải rằng là ý trời." nàng ngơ ngác, "Quynh nói vậy là có nghĩa sao?" chàng đáp, "Muội có tin không, nếu ta nói đáng lý ta đã lâm vào đúng số phận của Từ Lập Thiện, rằng ta chứ không phải Từ Lập Thiện sẽ là một đại ác nhân." cho Hoàng Mai kinh hoàng. "Phải chăng Quynh muốn nói đến, nếu trước kia là Quynh chứ không phải Từ Lập Thiện tìm được đệ phụ quyết cực, Quynh sẽ như Từ Lập Thiện bây giờ?" chàng cười buồn. Nàng chỉ riêng điều đó, thật ra địa phủ huyết thực phải là của ta, do gia mẫu trước khi chết lưu lại. Nàng sẵn sàng lại giật cổ huynh, tại sao? Chàng đáp: Do một lòng lẫn gia mẫu đã ngộ nhận từ lập chuyện là ta, nên người đem chỉ chỗ ẩn giấu địa phủ huyết thực cho y. Chỗ chuyện này thật ư? Chàng gật đầu và thuật lại những nỗi trôi của chàng từ tấm bé cho nàng nghe. Nhân dịp này Vân Hận cũng nói với Châu Hoàng Mai, những nghi ngờ của chàng về thái độ kỳ lạ của ba nhân vật còn lại trong tứ kiệt giang nam là Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Ninh chàng nói: Đáng lý ra khi biết ta là di tử của đệ Tam Kiệt, là điệt nhi của họ, họ phải vui mừng và giúp ta truy nguyên xem tại sao tiên phụ phải chết. Còn đằng này, ngoài việc họ chối bỏ ta, theo ta thấy họ còn muốn ta phải thảm tử nữa. Mộ Nghị xem, đó có phải là họ muốn trả thù trừ căn hay không? Nếu phải, cái chết của tiên phẫu phải chăng có liên quan đến họ? Châu Hoàng Mai sau một lúc bất ngờ, vì thân phận cơ hàn và lên đên của Dương Hận, nàng bỗng nói lên cảm nghĩ của nàng. Như Vân vừa nói và qua hành vi bất cẩn nhân tình của họ đối với Vân, Mộ Nghị lệnh tiên tôn bị thảm tử không những có liên quan đến họ mà có khi Chính họ là hung thủ. Chàng kém nghe. Sao mụi lại có ý nghĩa như vậy? Nàng đáp với một giọng quả quyết. Vì địa phủ quyết thực. Vì địa phủ quyết thực. Tại sao? Nàng lý giải. Hơn 10 năm lệnh đường cất giữ địa phủ quyết thực. Nếu muốn lệnh đường đã tự đi vào địa phủ quyết thực rồi mới phải. Nếu có chuyện này chẳng phải là thần không hai quỷ không biết hay sao? Vậy vì nguyên nhân nào... Khi sao này lệnh đường phải đổi ý quyết định phải vào địa phủ. Chàng đáp là vì muốn báo thù cho tiên phụ. Mộ Môn nói như vậy chứ gì. Nàng gật đầu nói: "Không sai. Và theo huynh tại sao mãi sao này lệnh tiên tôn mới bị hung nhân ám hại, có phải vì song thân của huynh đã vô tình để lộ chuyện địa phủ quyết tuyệt hay không?" Ý Mộ Môn nói. Mộ Môn nói: "Do lệnh tiên tôn nghĩ ba vị nghĩa huynh đại kia là bằng hữu thân tình, Lãnh Tịnh Tông trong lúc Cà Dương Tửu Hậu đã nói cho họ, họ biết. Và khi đã biết do lòng tham xui khiến, bọn họ vội quên nghĩa đệ huynh. Họ đã cố ý sát hại lệnh tiên tôn và sức giúp nữa đã đắc thủ địa phủ quyết thực. Chàng cảm thấy lửa giận phừng phừng bốc lên mờ cả mặt, chàng rít qua kẽ răng và nói: "Mối muội đoán không sai chút nào, sự thật chắc chắn phải như vậy." Nàng sôi nổi hẳn lên nói: "Chưa hết đâu." thơ muội do bị tri đuổi giáo giết, lệnh đường vô rất muốn cũng không thấy nào dám tìm đường vào quyết địa phủ. Vì như thế chẳng khác nào vả lối cho hung chạy, giờ đó mới xảy ra đến chuyện lệnh đường âm thầm cất giấu địa phủ quyết thực. Tiếp theo sau, vì Mỹ Lâm vào tuyệt lộ, lệnh đường mới thổ lộ chỗ ẩn giấu cho Từ Lập Thiện vì ngỡ ý lão huynh. Chàng hít một hơi thật dài vào đầy lục phủ ngũ tạng để nói lên quyết định. Đi, chúng ta phải cắp tóc đi tìm lệnh nảy nảy và mọi người Bọn ác mà đối với huynh Ngoài mối hận diệt môn còn thêm nửa mối gia thù Không chút chậm trễ Dương hận dội nắm tay của châu Hoàng Mai và đưa nàng cùng đi Chưa được hai mươi trượng Đường của Dương hận đột nhiên dừng lại Có chuyện gì vậy Dương huynh Lắp lời của Hoàng Mai Chàng đưa tay chỉ đâu đó ngay bên trên triền núi Ngài Trần Đấu Quân vừa phát hiện có tiếng người phát thoại. Nàng vui mừng nói: "Phải chăng là nãy nãy với mọi người?" Chàng đáp nhẹ nói: "Vừa biết đúng sai, chúng ta cứ lên rồi xác biết nào." Nhờ có chàng tiếp lực cho hoàng mai chỉ cần nhón nhẹ chân đã nhảy lên cao hơn năm trượng. Khẽ uống thân hình đưa cả hai đặt chân vào tiền núi dốc đứng. Dương Hận nhíu mày kinh ngạc. Âm thanh gian ra vừa xa vừa gần, lại vừa mơ hồ thật khó phân biệt. Chàng lẽ họ đang ẩn trên trong lòng núi. Đến lượt hoàng mai nghi hoạt, từ trong lòng núi ư? Phải chăng đó là nơi tam dị tiền bối, ngũ lục, thất thế dị, đang bị bọn nhiệm gian ba người giam giữ? Chàng gật đầu tán thạnh và nói, có lẽ mùi đoán đúng. Chúng ta hãy khoan tiệm mọi người, cứ cứu người trước đã, dứt lời. Dương Hận giỗi áp tay vào nền đá và ngân thần nghe ngóng. Hoàng Mai do tính lực không bằng nên chỉ biết nhìn và chờ đợi sự quyết đoán của chàng. Và đây là dịp gần như đầu tiên cho Châu Hoàng Mai tha hồ nhìn ngắm diện mạo tuấn tú của Dương Hận mà không ngại chàng phát hiện. Càng ngắm nhìn nhiệt tim của Châu Hoàng Mai càng thêm rộng dạng sao xuân. Nàng không có cách nào để làm chủ được nhiệt tim của chính nàng. Ai đó đã có nói Trái tim có tiếng nói riêng của nó Vì thế sau cùng Hoàng Mai đành thừa người để đoán xem trái tim của nàng Đang thị thầm nói với nàng những lời gì Mãi lắng nghe mãi suy đoán Hoàng Mai bóng giựt mình khi nhìn thấy Dương Hận ngồi bật dậy Sợ chàng bắt gặp những cái nhìn lộ lưỡng Hoàng Mai bối rối giấu mặt đi Bằng cách giờ nhìn về phía khác Nào ngờ Dương Hận sau khi ngồi bật dậy chỉ để giáo giác nhìn quanh rồi lại nhìn dạo trên núi. Ngáp mặt đành lại dưng hận bất ngờ di chuyển ngang theo triền núi, chàng không đi lên đỉnh cũng không đi xuống chân núi, chàng đi vòng. Trên triền núi với một độ cao nhất định, bước dõi theo Hoàng Mai biết chàng vẫn đang ngưng thần lắng nghe nên không dám lên tiếng làm chàng kinh động. Nhìn dưng hận từ phía sau cho Hoàng Mai chợt nghĩ đến câu phù sướng phụ tùy, phải chăng giữa hai người đang diễn ra cảnh đó? Chàng đi trước, nàng theo chân, tiếng nói của trái tim một lần nữa làm cho cháu Hoàng Mai chìm vào mộng ảo, là mộng nhưng cũng là thật, chẳng phải là hai người đã ngấm ngầm thệ non hẹn biển qua hai câu nói: "Muội sẽ chờ chờ mãi, và ta, huynh sẽ tự hủy thân hủy kiếm, nếu muội có mọn hại gì đó hay sao?" Chàng bóng dừng lại và áp tay vào tiền núi, được một lúc chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng và nói: "Không phải là nãi nãi và mọi người cũng không phải tam vị ngũ lục thất thế vị, đó là từ lập thiện, nhang vi hải và tế an đại sư." Đưa tay chỉ vào tiền núi ngay dưới chân cho hoàng mai kinh ngạc. Như Vân nói phải chàng ngài phía dưới chính là quyết địa phụ, chàng đỡ đầu. Vân cũng nghĩ như vậy. Vân nghe được những gì Dường như tới An đại sư đang bị hai tên ác ma kia hợp công dày đánh, chúng ta phải làm gì bây giờ để cứu tới An đại sư?" Chàng thoáng ngần ngại nói, "Trừ phi chúng ta tìm được lối vào khác để xâm nhập quyết địa phủ bằng không chúng ta đành bỏ tay." Chú Hoàng Mai lo lắng, Huỳnh thử nghĩ xem, liệu có chỗ hở nào đủ cho quân chui vào nhờ vào nghiễn giáp xúc thúc không không? Chàng đưa mắt nhìn khắp tiền núi ở xa và ở gần, Chưa chắc đã có một chỗ ở như vậy. Đưa tay chỉ vào một hẻm vực không sâu lắm. Ở bên dưới chỗ hai người đang đứng độ ba trượng nạn nổi. Quỳnh thử xem ở chỗ đó coi. Chàng nhúng dai nói. Nếu ở đó mà có. Phải chăng quyết địa phủ đã mất đi sự ẩn kính từ lâu. Nhưng không hề gì. Quỳnh cứ tìm thử vậy. Chàng đi dần xuống dưới và đứng sát vào hẻm vực. Độ sâu của hẻm vực không đến 10 trượng. Từ bên trên cả hai dãy vàng nhìn thấy từng chi tiết nhỏ, và quả nhiên như Dương Hận đã nói, đâu dễ gì tìm được một chỗ hở dẫn vào bên trong biệt địa phủ. Tuy nhiên, Châu Hoàng Mai bất ngờ đưa tay chỉ vào một mỏm đá nằm lơ lửng ở vách núi. Mỏm đá đó chỉ cách đáy vực có hai trượng, và còn có một chỗ lõm vào cũng khá là sâu. Chỗ lõm đó biết đầu chính là chỗ hở chúng ta đang tìm. Cười nhã nhặn, Giang tự ý tung người nhảy xuống vực, cha hoàng mai cũng nhảy xuống theo, và khi chạm chân vào đáy vực, nàng nghe chàng lẩm nhẩm: "Sao lần nào ta cũng đoán sai vậy? Trước kia nào có chuyện này." Hoàng mai ngạc nhiên, "Bình đoán sai chuyện gì?" Chàng nghiêm sắc nói: "Lúc đời sống huynh con ném một hòn đá cối vào chỗ lõm. Muội đã chỉ, cái lỗ lõm đó khá sâu và rất có thể là chỗ chỗ hở mà chúng ta đang cần như muội đã nói." Trong hoàng mai nghe thấy, lấy làm đắc ý, ngược lại nàng luôn mện thúc dục, vậy còn chờ gì nữa, huynh mau mau dẫn công phou xúc cố đi. Chàng ngước mắt nhìn lên chỗ lõm cao hơn đáy vực, đúng hài trưởng thật, môi phải đặt ta lên đó một lần nữa nha. Nàng phì cười, đã đặt một lần thế một lần nữa cũng đâu sao. Chàng đỏ mặt, ta ta thật không phải với muội, làm phiền muội như thế này, có khác nào là ta đã ràng buộc muội như một thê nhi thật sự cho hoàng mai cũng đỏ bừng nét mặt nàng nói lý nhí ở trong miệng